Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ tới con đường phía trước mặt cô Đang gồ ghè lợm chậm Đôi chân cô Như càng muốn chạy nhanh hơn Nhưng lạ quá Bóng người đó như đang muốn trốn bỏ cô Lòng sực nổi bàng hoàng Vì cô vừa nhận ra rằng Bóng người đó không phải là dục tâm Mà là bóng của một người thiếu nữ Đang vận một bộ y phục Có nhuộm màu đỏ thăm Sao Sao lại như vậy? Vì tự hỏi mà không thể tin vào đôi mắt của mình thêm được nữa. Nhưng dù có là ai, thì cô vẫn phải quyết tâm làm cho sự việc được rõ ràng. Nhưng chỉ có điều, cô càng quẩy theo, thì chiếc bóc đó càng khuất đi trong lặng lẽ. Quẩy thêm được một đoạn nữa, thì kiểu vi chợt nhận ra rằng, những bước chạy đoàn quẩn đá đưa cô từ cái nơi mà cô từng gặp bốn người con gái đẹp như trong trành đó. Và quanh đây Có một cây đá chỉ thiên Có mang hình cây thánh giá Còn có một cây gạo cằn củi Chính là cây gạo cằn khô Cổ quái trông thật gớm nghiếp Đi đến đây Kiểu vi chật lấp lần Rồi bóng cô chết lặng Trong sự ghê giận đến hãi hồng Bì Bì trên cây gạo cằn củi Có một người con trai Đang trao cổ Áo quần lất Phật Thân hình gầy huộc nu đu đuôi trong cơn gió buồn mà. dễ anh trăng lành muốt đang hát vào khuôn mặt ấy. Vì thấy đó là khuôn mặt chữ điền đã trở nên xám ngắt. Điểm trên đó là đôi mắt trắng dã đang mở trừng trừng. Kiểu vi thét lên bảng hoàng kinh hãi. Vì cô nhận ra rằng người con trai đang bị trao cổ ấy chính là tôn ngãi. Tương gia vừa đuổi đến nơi thì cô cũng thét lên trong vô cùng thảm thiết. Như nhận ra được người thân cô gào lên trung muôn ngàn đau đớn cô không thể tin vào mắt mình nhưng sự thật là người bạn của cô đã trở thành thiên cổ từ bao giờ. Cô chuyện gì vậy? Là tiếng khả luân tương gia vội quay mặt lại. Thì cô nhận thấy đúng là nhóm khả luân có lương đạo của vô linh Và có cả hạ nghiệp nữa Nhóm khả luân vừa chạy đến nơi Thì mọi người đều hoàng hốt Và đau đính tuột cùng Trước cảnh tượng bi thương ải oán đó Tôn ngái Với đôi mắt muộn sầu Còn chưa khép hết Đã bệnh viện ra đi và không bao giờ quay trở lại Tôn ngái Đã được đưa xuống dưới Người anh lúc này Đã rất lạnh rồi Họ để tôn ngái nằm xuống dưới gốc cây Bên cạnh ngôi mộ đá vô danh nơi ấy Rồi cả nhóm cùng quay quanh Và từng đôi môi Đang soát thường khấn nguyện Có lẽ họ đang cầu nguyện Cho con đường sang thế giới bên kia của Tôn Ngãi Được êm đèm phẳng lặng Và Ngãi sẽ nhận thêm được Một chút hơi ấm Trong con tim đang ứa máu Từ những người bạn của mình Được nghe sơ qua Về tình hình của Lai Lâm Khả Luân lệt nhanh chóng phân chia công việc cho từng nhóm. Hà nghiêm cùng Kiểu vi với tương giao, sẽ đưa sát của Tôn Ngãi về nơi dựng trải, lương đào vua linh, cùng anh vẫn tiếp tục tìm kiếm lại lầm ngay trong đềm. Nhưng còn dục tâm, còn dục tâm nữa. Rục tâm đang ở đâu đó quanh đây. Vừa rồi em còn nghe thấy tiếng gào thét ở cậu ấy. Kiểu vi vừa nói, vừa quay cuồng cho cơn mê bất định. Không lẽ dục tâm, Dục tâm cũng đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hãy bình tĩnh lại Vi, bình tĩnh lại. Lương Đào vừa nói vừa chạy đến ôm tràn lấy kiểu Vi, không như cô Nhúc nhịp. Rồi Đào nói giọng trong đau đớn nước mắt lại chả tuần rồi. Chúng ta hãy đưa tốt ngại về trước đã, được không Vi? Dục tâm đang lần trốn tất cả mọi thứ, nên không thể tìm được cậu ấy trong lúc này đâu. Chúng ta không nên để tuôn ngãi ngoài trời lạnh như thế này Vì ạ Kiểu Vì nghe rồi cô khẽ gật đầu trong nước mắt và mọi người cũng đều đồng tình như vậy vì đó là cách duy nhất mà họ có thể khiến người bạn vừa mới ra đi của mình khỏi trịnh lòng Nói về đám người của Khả luôn Do bọn họ đã chờ ở điểm hẹn quá lâu mà không thấy nhóm của Lai like Lâm quay về nên họ đã đi tìm Tình hình này cho thấy tột ngái chưa kịp quay về điểm hẹn để gặp họ và báo cáo những điều mà kiểu vi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net